Chương 93, tỉnh ngũ năm ngụy vô tiện nói, mạnh mẫu ba đời, đây là mạnh thơ muốn bắt trước theo điển cố, con trai của kỹ nữ, tại nơi thư hương kia, tự nhiên không hợp nhau, bị người ta khinh nhục, đi đến chỗ nào cũng vô dụng, mạnh thơ đoán được nhi tử tất nhiên là bị khi dễ, nhiều lần truy hỏi, nhi tử cũng không chịu mở miệng nói là bị ai khi dễ, chỉ đành thở dài, để cho hắn tiếp tục ở lại tư thơ hiên, bình thường tại lầu một làm quét dọn cùng sai vặt. Nhưng mà, không riêng bên ngoài người nhìn bọn họ không nổi, kỹ phường bên trong cũng nhìn bọn họ không nổi, Mạnh Thơ cố ý sinh hài tử đã hơn 20 tuổi, đối với nữ nhân chốn phong nguyệt mà nói đã là lớn tuổi, sinh con khí sắc và thân thể đều bị hao tổn, Mạnh Giao vừa được mười mấy tuổi lại càng suy nhược, không còn được như năm đó, chỉ có thể dựa vào một chút cái danh gọi là tài nữ miễn cưỡng sống bằng tiền dành dụng, thỉnh thoảng mới có người xuất phát từ lòng hiếu kỳ đến nảy mặt. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ở nơi hoa bướm, người như mạnh thơ như vậy là phiền toái nhất, đọc qua sách, biết văn chương, chỉ là hấp dẫn khách chơi gái thích mới lạ, không đủ cho nàng chèo chống mưu sinh, người đọc sách như nàng vô cùng thanh cao, không thể nào từ bỏ ham muốn, không cam lòng thất bại, tờ khế ước bản thân không chuột lại được, khó tránh khỏi vô cùng buồn khổ, lòng tràn đầy sự dày vò, chính tính cách thanh cao này làm cho nữ tử khác trong kỹ phường khinh rẻ nàng. Ở trước mặt sau lưng cũng không có nói lời tốt đẹp, khách đến nơi này ngẫu nhiên nhìn thấy thiếu nữ rụt rè đoan trang, xem như đồ chơi mới lạ rất khác biệt, nhưng muốn bọn họ dùng tiền nhìn đến dung nhan tiều tụy mà lại làm ra vẻ kia rất không thoải mái, sớm đã không còn danh tiếng cùng nhan sắc của năm đó, nhưng vẫn không chịu nhận thức tình cảnh của mình, rơi vào cách cục như thế là vô cùng đáng giá. Có một ngày, Mạnh Thơ không biết cự tuyệt yêu cầu gì của một khách làng chơi, chọc hắn nổi trận lôi đình. mạnh dao tại lầu một trong hành lang đang đưa mâm đựng trái cây đột nhiên nghe thấy lầu hai có tiếng chén dĩa vỡ tan tành một cây đàn bay ra, rơi xuống đại sảnh đường gây một tiếng vang thật lớn gãy nát đem mấy người đang uống rượu mua vui trên bàn lớn sợ tới mức chửi ầm lên mạnh dao nhận ra đây là đàn của mẫu thân ngẩng đầu thấy một người đại hán nắm tóc mẫu thân từ trong phòng bước ra vội vàng xông lên lầu mạnh thơ buồm lấy da đầu liều mạng đem y phục mặt lại thấy nhi tử chạy qua Vội hỏi, ta không cho ngươi lên lầu, mau đi xuống, mạnh dao tách tay của khách làng chơi ra, bị một cước đạp vào bụng dưới, tế lăn xuống lầu, có tiếng hét to, mạnh thơ a, to một tiếng, lập tức lại bị khách nhân kia níu lại tóc, một mực kéo xuống lầu, cởi y phục, ném ra đường lớn, trước khi đi, khách nhân kia đem nàng đăng xích loại nhổ một bãi nước miếng, mắng, đồ xấu xí, kỹ nữ già còn đem bản thân làm ra vẻ mới lạ. Mạnh thơ hoảng sợ giữa đường, không dám đứng dậy, chỉ cần nàng khẽ động sẽ bị người ta nhìn thấy hết, nữ tử thông thường đều sợ bị nhìn thấy, trên đường người đi đường đều rất ngạc nhiên cùng hưng phấn, dục vọng có phần lộ rõ, đứng lại nhìn một chút, mắt lộ rõ ham muốn, nữ nhân bên trong tư thơ hiên đang hả hê cười nhẹ, vui sướng trên nỗi đau của người khác, chỉ có tư tư thành danh cùng thời với Mạnh thơ nhịn không được, bước ra cửa, đem áo mình mặc cho Mạnh thơ. Diều nàng trở vào đại sảnh đường, chủ nhân kỹ phường đi ra quở trách, đã sớm kêu ngươi sửa lại, bưng cái giá đỡ đó cho ai nhìn, chịu khổ nhớ lâu, mạnh thơ xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, đảo thấp mắt tìm nhi tử, mạnh giao bị đá một cái không có lực ngồi dậy, nằm rạp trên mặt đất, tư tư mỗi tay diều một người, đem mẹ con họ dắt đi, lão già lại tán chút chuyện khác, cuối cùng, nói, đều là chuyện xưa cả, danh tự tuy gọi tư thơ hiên, Nhưng tư tư lớn tuổi cũng bị bán đi, Mạnh Thơ cũng đã chết, con trai của nàng cũng thu dọn đồ đặt đi, một ngày một đêm cả tòa nhà bị người ta đốt đi, trước khi nơi này đã làm cái gì nói qua không dễ nghe, về sau mấy cửa hàng đều không cho người khác truyền ra, hiện tại cũng không có người nào biết, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, những chủ quán đó làm gì có năng lực lớn như vậy, có khả năng ngăn chặn lời đồn trong dân gian, chỉ sợ là Kim Quang Giao bỏ nhiều công sức ra. Nguyên nhân của trận hỏa hoạn kia, cũng không phải là do than củi sơ ý đơn giản như vậy, ngẫm lại Kim Quang Giao và vị bạn tốt Tiết dương kia có cùng phong cách hành sự, không khó suy đoán, bất quá, suy đoán rốt cuộc cũng chỉ là suy đoán, không có chứng cớ, hắn giống như Lam Vong Cơ, không thích tùy tiện đem suy đoán thành thật, sau đó phỉ nhổ một phen, nếu thật đây là nơi Kim Quang Giao từng sinh sống, không thể đơn giản xuất thủ với tàn hồn trong khách sạn này, tạm tạm giữ lại. Ngày sau có lẽ sẽ tìm được bên trong một ít chứng cứ, Ngụy Vô Tiện đánh giá thang lầu, mặc dù biết rõ năm đó Kim Quang Giao té ở thang lầu này, nhưng nhịn không được nghĩ thầm, bị khách làng chơi đá hắn, thủ hạ của Kim Quang Thiện đá hắn, nhiếp minh quyết cũng đá hắn, Kim Quang Giao thật đúng là đến đâu cũng bị người ta một cước đá xuống, không biết tự nhiên cảm thấy buồn cười, lão già thấy bọn họ cũng không có đụng thêm vào đĩa rau đã ăn xong, rảnh rỗi nói chuyện phím vài câu, rồi đi về nhà. Đến giờ túc lão bản nương chuẩn bị cho họ một bữa rượu thịt ngon, cần phải trở về, hai người đứng dậy, tiểu nhị trợn mắt nói, các ngươi đi chỗ nào, không phải là muốn dừng chân sao, phòng ta đều quét xong rồi, các ngươi đến cùng là có ý gì, ngụy Vô Tiện quay đầu lại cười nói, ta xem ngươi hay là đừng làm tại đây, cuốn gói rời đi à, ngươi tiếp tục ở lại tiệm này, sinh ý quán càng ngày càng kém. Sở dĩ hành lão bản và khách sạn lão bản hai nhà thấy được tàn hồn bất đồng, có quan hệ đến bản thân họ, nghe thuật lại, hành lão bản một nhà hòa nhã, khách sạn lão bản không biết như thế nào, nhưng hắn thỉnh tiểu nhị thật là nóng tính, tinh thần người sống cũng sẽ ảnh hưởng những thứ này, có khi ngươi ôn hòa, chúng liền làm ồn ào chơi một chút, dọa dọa người, có thể nếu là người tới tính công kích rất mạnh, mọi người đều không tốt, chúng cũng sẽ biểu hiện được rất không hữu hảo. Cho nên nhà trước thấy xuân cung đồ, nghe được tiếng đàn, nhà sau lại là đầy đồ thiêu, chẳng trách tàn hồn đối đãi khác nhau. Trở về khách sạn nhỏ kia, lão bản nương nói đồ ăn đã đưa lên rồi, ngụy Vô Tiện cười cảm ơn, cùng Lam Vong Cơ cùng nhau lên lầu, vào phòng ngồi xuống tiếp tục nói đến sự tình ngoài kia. ngụy Vô Tiện nói, kỳ thật ta thấy có chút kỳ quái, theo ấn tượng của ta, Kim Quang Giao cũng không phải là một người dễ xúc động lạm sát, hắn chủ yếu là giảo hoạt. Có thể ra tay độc ác, nhưng sẽ không tùy tiện động thủ, có thể không đắc tội liền tận lực không đắc tội, vì cái gì lần này vội vã trên bãi Tha Ma làm ra chuyện lớn như vậy, quả thực là bức đám người thế gia đối địch với hắn, hắn không nghĩ tới nếu không thành công sẽ thế nào, Lam vong cơ chậm rãi mà nói, lá thư này, tới cổ quái, ghi cao mình, ngụy vô tiện hiểu, tới cổ quái, lại chỉ phong thư này hoàn toàn chọn đúng thời cơ đưa tới, giúp mình một việc lớn. Ghi Cao Minh, lại chỉ trong thư liệt kê từng tội trạng, có thể có chứng cớ, có thể không, người viết thư có thể đem chứng cớ cùng không có chứng cớ để cùng một chỗ, làm cho người xem tin, tạo ra một loại ảo giác về tính xác thực, còn có lửa giận tăng vọt, tâm tình kích động, tự nhiên đem toàn bộ thông tin tin hết không nghi ngờ, ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đưa ra chỗ khả nghi, trong mắt người ngoài ngược lại sẽ biến thành một loại hành vi bới mốc, thảo luận một hồi. Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ nói, kỳ thật, ngược lại không cần quá lo lắng đại ca ngươi, lúc ấy Kim Quang Giao có khả năng đem hết tội lỗi đổ lên đầu ta, nếu là hắn thực có ý đối với trạch Vu quân làm cái gì, giao cho ta là được rồi, truyền tin tức đi không chỉ là trọng thương, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền đến lan lăng dò xét đến cùng, uống xong rồi đi ngủ, hắn một câu cuối nói rất tự nhiên, Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, Ngụy Vô Tiện nhất tay đang muốn rót rượu. Chần chờ trong tích tắc, lập tức khuyên bảo chính mình, ta chỉ hỏi hắn mấy câu, tuyệt không làm cái gì khác, hỏi hắn đến cùng nghĩ thế nào, Lam trạm tỉnh rượu cái gì đều không nhớ rõ, tuyệt sẽ không để lộ cái gì, hướng chính mình cam đoan, tay của hắn lúc này mới vững vàng đem chén rượu rót đầy, đẩy tới trước mặt Lam Vong Cơ, hắn còn đang lo lắng Lam Vong Cơ không chịu uống, đang nghĩ như thế nào dỗ dành mới không lộ vẻ tận lực, Lam Vong Cơ đã đưa rượu lên, nhìn cũng không nhìn. Ngửa đầu uống cạn, ngụy vô tiện đem chén rượu của mình đưa tới bên môi, cố ý nhìn chầm chằm y, ai ngờ, hắn chỉ là nhấp một ngụm, lập tức phun ra, khục khục khục khục khục khục khục khục, vừa nghĩ, hảo hảo hảo, lão bản nương này thật là rất thành thật, bảo nàng tìm rượu càng mạnh càng tốt, nàng liền nhiệt tình tìm được, hắn xoa xoa chén rượu, lại ngẩng đầu, Lam Vong Cơ đã tiến vào trạng thái ngủ, lần này, hắn ngồi ở trên chiếu liền ngủ mất, cái eo thẳng tắp. Ngoại trừ hơi hơi cúi đầu, nhắm chặt hai mắt, cùng tư thế bình thường hắn ngồi không cũng không khác biệt gì, Ngụy vô tiện một bên lấy tay ở trước mặt hắn quơ quơ, một bên tâm lý buồn cười, gương mặt này lúc mở mắt, bởi vì đôi mắt rất sắc, ánh mắt lại lạnh lẽo, biểu lộ sự đạm mạc, khi nhắm, hình dáng nhu hòa rất nhiều, như một ngọc tượng tuổi trẻ tuấn Mỹ, yên tĩnh, không hề bị xâm phạm, có thể càng như vậy, nhớ tới hai lần trước hắn say rượu. nội tâm ngụy vô tiện nảy sinh cổ hưng phấn bí hiểm hắn đem bàn kéo qua một bên để mình và lam vong cơ ngồi đối mặt nhau chờ hắn tỉnh lại nhưng ngụy vô tiện để quy quy cũ cũ ngồi không ngoan ngoãn chờ lại chuyện tuyệt không thể nào hắn nảy sinh một chút ý xấu vì vậy hắn vương tay nhẹ nhàng cọ lên cầm lam vọng cơ ngụy vô tiện nhẹ nhàng mấy ngày nay có thể kìm nén hết ta hàm quan quân thế nào à rơi vào tay của ta nhà lam vọng cơ đang ngủ ngẩn mặt một bộ vô lực phản kháng, Ngụy Vô Tiện vừa nhìn, thầm nghĩ không ổn, vội vàng rút lui tay, Lam Vong Cơ đầu lại rủ xuống, ta tâm chưa chết, Ngụy Vô Tiện lại đi đâm gương mặt của hắn, kéo khóe miệng Lam Vong Cơ lên, muốn nhìn hắn hơi cười rộ lên là cái dạng gì, bỗng nhiên, ngón tay hơi hơi đau xót, Lam Vong Cơ mở hai mắt ra, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, mà ngón trỏ của Ngụy Vô Tiện đã bị hắn cắn lấy trong miệng, Ngụy Vô Tiện nói, nhả ra Lam Vong kia ngẩng đầu ưỡn ngực, duy trì ánh mắt lạnh lùng, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, đem ngón tay của hắn từ khớp ngón tay thứ nhất cắn được đến khớp ngón tay thứ hai, hàm răng càng dùng sức, Ngụy Vô Tiện nói, đau, Lam Vong Cơ lúc này mới hơi thả lỏng răng, Ngụy Vô Tiện thừa cơ rút ngón tay về, lăn qua một bên, cắn làm cho hắn hắn sẩn tóc gáy, chỉ cần là hội cắn người hắn liền liên tưởng đến chó, liên tưởng đến chó hắn liền lông tóc dựng đứng, ai ngờ Sau một khắc, Lam Vong Cơ rút Tỷ Trần ra, trên chiếu dùng sức cắm xuống, đem gốc áo Ngụy Vô Tiện ghim trên mặt đất, bọn họ lúc này y phục trên người đều là tại Liên Hoa ổ đổi, vải vóc chế thành, không dễ xé nát, Ngụy Vô Tiện gốc áo bị ghim, không có lăn xa, Lam Vong Cơ thừa cơ bắt lấy cổ hắn, kéo trở về, Ngụy Vô Tiện phía sau đánh lên một cái lồng ngực, bên tai chợt truyền đến tiếng Tỷ Trần chui vào vỏ.